Hãy nghe chuyên mục audiobook của VnN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn. hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook, audiobook thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển. Các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị có tựa đề Hồn sói của tác giả Người Khăn Trắng Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện kinh dị này Qua giọng đọc Nhìm Sù nhé Lần lộn nhiều lần mà vẫn không làm sao ngủ được Ngọc Trâm ngồi bật dậy, bật đèn sáng Đã 2 giờ sáng, cô lẩm bẩm Kỳ lạ thật Rồi cô tắt đèn và cô nhắm mắt Gạt ra đầu óc hết mọi suy nghĩ Để cố tìm giấc ngủ của đêm đầu tiên Đến ngôi nhà lạ này Bất chợt Chậm nhận ra nguyên nhân nãy giờ Khiến cô không tài nào ngủ được Chính là hơi thơ kỳ lạ vọng vào từ bên ngoài cửa sổ Lúc đầu Chậm ngỡ đó là tiếng gió Nhưng lần này Do đổi đầu đồ nằm Áp tay gần cửa sổ Nên cô nhận ra đấy không phải là tiếng gió thôi Nó phát ra lúc rồn rập Lúc rình gì. Ý như ai đó đang áp sát mặt vào cửa sổ Ai nhìn lén vào phòng mình chăng Trước lúc đi ngủ Ông Sâm, chú cô còn dặn Nếu nóng nực thì cứ mở cửa sổ ra, Không phải lo sợ gì Như vậy Dù là ngôi nhà lớn Xung quanh là khoảng vườn rộng Nhưng chắc chắn là không có ai dình dập Giả vờ như đang đi vào giấc ngủ Rồi bất thần Châm người bật dậy Khi phát hiện hơi thở rõ ràng hơn Cô nhìn ra cửa sổ và thấy một bóng người vừa thoát chạy biến vào màn đêm còn tim vốn không lấy gì làm khỏe lắm của trâm đập nhanh khiến cô phải đưa tay ôm ngực sợ thất thần giờ này cả nhà đang say ngủ và có lẽ ông chú của cô cũng đang say giấc muốn báo động với mọi người nhưng ngại phá giấc ngủ của chú sâm nên trầm đành mang nỗi sợ một mình đóng ngay cửa sổ gà chốt thật chặt bên trong cô thầm nhủ cũng may cửa còn có song sắt Vừa đóng cửa xong, trầm trở lại giường. Vừa nằm xuống, cô đã bắt dậy bởi đã chạm ngay vào một vật mà lúc nãy không hề có. Một lọn tóc dài của phụ nữ. Đèn bật sáng trở lại và trầm lạnh cả người. Khi nhìn thấy đúng là lọn tóc nặng cả ký lồ dài trên nằm tắc mà ai đó đã đặt ngay cạnh gối nằm của cô. Lọn tóc được cột túm lại khá gọn và được trải xuân sẻ như do một người phụ nữ vừa mới thực hiện. Phần phòng này, trầm tiếp nhận lúc chiều, chính tay cô đã dọn dẹp, thay tấm trải giường mới trước khi đi ngủ và cẩn thận xem lại lần cuối, sợ có sợ bọ lên giường. Khi không thấy gì khác lạ, cô mới đi ngủ. Nhưng vậy, lợn tóc này do ai đó mới đem vào mà ai mới được khi cửa phòng khóa kín? do con người bí mật vừa nhìn lén qua cửa sổ kia. Nhưng giường cô mắc mừng đứng từ bên ngoài cửa sổ thì không làm sao Ném cả lọ tóc to nằm gọn trên giường được Có chuyện gì vậy hả Trâm Tiếng của chú Sâm ở bên ngoài Ngọc Trâm mở ngay cửa Nhìn thấy mặt đầy lo o của cô Ông càng ngạc nhiên hơn Chú nghe tiếng động không bình thường Ở phòng con Có chuyện gì phải không Biết không thể giấu Trâm cầm lọ tóc đưa cho chú Chẳng hiểu Ai đã để vật này trong phòng của cháu Vừa nhìn thấy Ông Sâm đã kêu lên Đưa chú xem nào. Ông đoán lấy Và không ngại đưa lên những người rồi thẳng thốt Đúng rồi Ngọc Trâm ngạc nhiên Chú biết nó là của ai ạ Ông sầm mất bình tĩnh thấy rõ Cháu Cháu có thấy ai Ai đã vào đây không Trâm thành thật Dạ có một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ Lúc cháu đang dỗ giấc ngủ Khi cháu phát hiện Thì người ấy chạy biến vào trong vườn Người đó ra sao Dạ Cháu thấy bóng chứ không nhìn rõ lắm Có điều khi đứng ở đây Người ấy đã thở gấp Và thở dữ lắm Ngọc Lan Chú nói ai cơ ạ Biết mình lỡ lời Ông Sâm không đáp Quay đi chỗ khác trâm nghe rõ tiếng thử dài của ông Dù như cũng dự kiến trong lòng chuyện gì Ông Sâm ôn lộng tóc Và bước đi người mất hồn về phòng mình Ngọc Trâm cảm thấy sợ Muốn nhờ giúp đỡ Nhưng nhìn hình ảnh ông chú như thế Cô đành quay vào phòng đóng cửa lại Lúc ấy Do không để ý Nên Trâm không hay Cái bóng trắng bỏ chạy lúc nãy đã quay trở lại Và đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào Đúng ra Trâm đã bỏ về thành phố Ngay sau những bất chắc vừa xảy ra Tuy nhiên do chú Sâm ngã bệnh đột ngột nên cô phải lưu lại và nhờ vậy cô mới có dịp đi dạo quanh khu vườn trong ngôi nhà rộng lớn của chú mình Nếu ban đêm nhà đầy vẻ âm u hoang vắng thì ban ngày trái lại Lúc đầu Trâm chỉ định đi quanh quần gần nhà để đầu óc bớt căng thẳng sau một đêm mất ngủ Tuy nhiên đi được vài chục bước thì những lông hoa hai bên đường nhỏ đã thu hút cô đến không cưỡng được nên cứ bước tiếp Theo lời chú Sâm thì ngôi nhà to lớn này chỉ là nơi thỉnh thoảng chú bề nghỉ dưỡng ít có dịp chăm sóc nhưng cứ nhìn những luống hoa đủ màu sắc được cắt tiệc khá cẩn thận và đẹp mắt đầy thì ai dám nói đây là khu vườn hoang còn đường nhỏ xung quanh trồng đầy hoa dẫn sâu vào khu vườn rộng trên hai mẫu này nếu chỉ có một người như chú sâm thì chắc chắn không thể tạo được nhưng còn có ai nữa chứ khi từ lúc về tới đây đã hai ngày Trầm đâu có nghe chú nhắc tới người nào khác Có một chú mèo vàng ngụ bẫm Dễ thương Chẳng biết từ đâu chạy tới Cạ vào chân Trầm như muốn làm quen Nó đưa mắt nhìn cô gái xa lạ Bằng đôi mắt thiện cảm Trầm vốn yêu loài vật Nên cô cúi xuống Định đưa tay xoa đầu Thì bất chợt con vật phóng chạy về phía trước Vừa chạy Nó vừa nhìn lại Trầm như mời gọi Không tiện đuổi theo Nhưng Trầm cũng đi lưỡng thử về hướng đó qua một gốc cây to chợt châm reo lên ôi đẹp quá trước mắt trầm là một khoảng đất rộng đến vài trăm mét vuông trồng toàn hoa lay ơn nhiều màu sắc dưới ánh nắng ban mai màu sắc rực rỡ của hoa khiến cho khu vườn rộng trở nên sinh động ấm áp lạ thường chợt con mèo lúc nãy chạy ra từ các luống hoa nó rẽ về phía tay phải như hướng dẫn khách đi về hướng đó trầm mỉm cười nói thầm ờ thì đi đi được hơn 50 mươi mét thì trâm phải khựng lại bởi trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ nằm lật khuất trong cái tàn cây rậm rạp nghĩ là mình đã đi vào xóm nhà bên ngoài nhưng khi trâm nhìn lại thấy tưởng rào ngăn cách ngôi biệt thự vẫn còn ở phía trước có nghĩa đây là một ngôi nhà phụ có thể là của người làm vườn vừa địch quay đi thì chợt có tiếng kêu to của con mèo có thể nó bị cái gì đó Vốn yêu chó mèo Lại thấy con mèo vàng dễ thương lúc nãy Nên trong quân sự rẻ rạt vốn có Đi nhanh về phía ngôi nhà Cô hy vọng gặp ai đó trong nhà Để yêu cầu họ giúp con vật Đang càng lúc càng kêu thống thiết hơn Tuy nhiên Khi đã sát vào cửa rồi Mà chăm vẫn không thấy một ai trong nhà Có ai Cô vinh câu hỏi Bởi lúc đó có một tiếng động mạnh Cùng lúc bóng con mèo vàng lao phút ra nhìn kỹ lại thì thấy con mèo đang nằm còn quại dưới đất hình như nó mới bị ai đó ném từ trong nhà ra Còn vật hầu như chỉ còn cử động yếu ớt chứ không thể nào ngượng dậy được Trong quá xúc động cô cúi xuống xoa lưng nó chết miệng tội nghiệp mày quá cô ngước nhìn vào nhà định sẽ lên tiếng phản đối ngay với bất cứ ai mình gặp nhưng trong phòng cách không có một ai ngoài bộ ghế gỗ vô hồn Ai đây? Sao lại đối xử với con vật nhỏ bé như thế này? Cô lên tiếng để chờ ai đó trả lời Nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào khác Không có ai trong nhà Vậy mà sao? Ngọc Trâm còn đang thắc mắc thì chợt nhìn thấy một vật gì đó Rơi nằm vắt ngang trên mặt bàn của bộ xà lông Thì ra trầm hiểu rất nhanh Vừa rồi có lẽ con mèo đã leo lên cao Làm rơi vật kia xuống Và bị nó tung lên quá mạnh Tuy đã hiểu nguyên nhân Nhưng do không thấy chủ nhà Nên Trâm không tiện bước vào Để xem vật bị rơi kia là vật gì Có cần sự giúp đỡ không Nhận thấy con mèo bị thương khá nặng Nên Trâm ôm nó lên Vừa khi ấy cô nghe tiếng người phiền sau lưng Cô bị con quỷ đó đánh lừa rồi Nó làm đổ vỡ đồ đạc Nên giả vừa nằm im như chết Chứ có thương tích gì đâu Châm giật mình quay lại, thấy một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc giản dị, đang từ ngoài vườn bước vào. Cô lúng túng. dạ cháu, cháu đi dạo, vô tình tới đây thôi ạ. Người đàn ông bật cười đôn hầu. Cô có phải là cháu ông chủ không? Cô là cô Châm? Hơi giật mình, khi ông ta biết tên mình, trầm cố bình tĩnh đáp lại. dạ dạ đúng ạ ờ tôi là đạm ông chủ thường gọi tôi là tư đạm quản gia kiêm làm vườn của ngôi biệt thự này à thì ra là có vật gì đó rơi chú ạ có lẽ là do con mèo này gây ra trầm đến bảo chỉ tay vào trong nhà rồi nói vừa khi ấy bất chợt con mèo vùng dậy và chạy biến đi rất nhanh tư đạm nói đó cậu thấy chưa Tôi gọi nó là con mèo mánh mà chồng nhìn theo Lắc đầu Tuy thấy nó mánh như vậy Nhưng tự dưng cô cũng cảm thấy mến nó Từ đạm bước vào nhà và mời Mời cô vào nhà chơi Tôi ở một mình nên thiếu tiện nghi Chầm tò mò Nên không đợi mời thêm đã bước vào Lúc này từ đạm Đỡ vật bị ngã lên Lúc ấy trầm mới hoảng hốt ôi đây là một con chó sói đúng trên tay tư đạm là một con chó sói trắng rất lớn tuy nhiên nó chỉ là cái xác phơi khô còn nguyên hình hai ông đạm trấn an nó chỉ là cái xác ướp thôi cô đừng có sợ mà chẳng hiểu sao con mèo mánh lúc nãy cứ vườn theo con sói đầy hoài đây là lần thứ mấy chục nó nhảy lên và làm rơi xác con sói xuống rồi đấy nhìn con sói nhe nanh tự rừng trầm rúng mình, chưa từng gặp con sói thật ngoài đời, chỉ được xem qua phim ảnh, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mới nhìn xác con sói này, trầm lại cảm thấy có điều gì đáng sợ đến khó hiểu. Các tín giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện kinh dị Hồn Sói, của tác giả Người Khăn Trắng, được thể hiện qua giọng đọc của nhím sủ và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của câu chuyện kỳ dị này để tiếp tục khám phá cuộc hành trình của trâm, Thêm cô sẽ phát hiện ra điều gì kỳ bí ở con sói đáng sợ đó Xin chào và hẹn gặp lại các bạn